Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh Chương 92 Lợi kiếm ngang trời, gặp nhau E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesabetasakura Trái ngược với một vài ngày trước thông dông Quân phản loạn rõ ràng bắt đầu vội vàng nôn nóng Trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu công thành rồi Hơn nữa theo sắc trời dần tỏ rạng thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tin tưởng nếu như không phải là ngoài thành Vĩnh Lâm bây giờ không thể bố trí nhiều nhân mãi như vậy thì mặt cảnh Lê tuyệt đối hận không được kéo toàn bộ mười mấy vạn đại quân lên vây công cái thành nhỏ như viên đạn này. 2000 hắc vân kỵ dùng để thủ thành so với 2000 thủ tướng biên thành tuyệt đối sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến thời điểm buổi trưa trong thành Vĩnh Lâm chỉ còn dư lại quân trấn thủ đã sớm tin bị lực tan sức lực cạn kiệt. Cửa thành bị quân phản loạn liên tục không ngừng đụm vào cũng bắt đầu lão đảo muốn rụm. Vương, từ công tử, không trấn thủ được rồi. Các người đi trước đi hạ thù kéo một thân vết máu và mỏi mệt đứng ở trước mặt Diệp Ly. Còn có huynh đệ H. Vân Kiện. Hồ Thành vốn chính là chuyện của chúng ta. Lần này có thể trấn thủ nhiều ngày như vậy đã là nhờ có các ngươi. Đi Diệp Ly nhướng mày, bây giờ có thể đi tới chỗ nào đây? Ngoài thành có mười mấy vạn đại quân đấy. 2000 thiết kỵ Hắc Vân kỵ cũng không có tổn hại, vậy ở trong thành cũng chỉ là rồng ngủ chỗ nước cạn. Chỉ cần ra khỏi thành nhất định có thể đủ lực để mở đường máu đánh đi ra ngoài Hạ thù nói Diệp Ly chỉ chỉ người phía sau nói ngươi hỏi một chút bọn họ có đi hay không đứng phía sau Diệp Ly chính là thống lĩnh Hắc Vân Kỵ Tần Phong một thân sơ sát tiêu điều cùng ám nhị và ám tam Tần Phong nghiêm nghị nói H. Vân Kỵ vốn là vì bảo vệ đại sở mà tồn tại Nếu là bỏ lại thành trì và tướng sĩ thủ thành rời đi Trở về huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể ở trước mặt tướng sĩ Hắc Vân Kỵ tạ tội Ám tam cười hiếp mắt nhìn hạ thù nói chúng ta là ám vệ Chủ tử ở nơi đâu chúng ta ở nơi đó Hạ thù trừng mắt nhìn người trước mặt Chỉ cảm thấy ánh mắt một trận khô khúc đau nhói cắn răng nói không đáng giá để cho một thành vĩnh lâm mai tán một định quốc vương phi và 2000 hắc vân kỵ. Như vậy quá nhiều. Ám Tam vỗ vỗ bả vai hạ thù, cười nói nếu như thành vĩnh lâm thật bị công phá, chúng ta liều chết cũng sẽ che chở công tử mở đường máu đi ra ngoài. Đến lúc đó có thể phá vòng vây. Chết sống có số. Hiện tại mà bỏ thành mà chạy coi là chuyện gì? Vậy còn không bằng sớm mấy ngày tính toán bỏ thành còn không để chết nhiều người như vậy rồi." Hạ Thù ngẩn người, một cái tay vung lên mở tay ám tam ra xoay người rời đi, tụi các ngươi." Ám Tam nhún nhún vai, bất đắc dĩ phía sau mọi người nói hắn thật giống như thẹn thùng. Ám nhị bất đắc dĩ vỗ vỗ người tam để có phải động kinh hay không Bây giờ là ở trên chiến trường được chứ Mắt thấy cửa thành trong tiếng va chạm nặng nề bắt đầu tan vỡ Diệp ly bất đắc dĩ thở dài Rốt cuộc vẫn không chống đỡ được tới khi viện quân tới Hát vân kỳ Chuẩn bị Dạ trên cổng thành giao cho quân trấn thủ còn dư lại đã không nhiều lắm Dưới cổng thành 2.000 nghìn hắc vân kỵ đã chuẩn bị xong Như một mũi tên lên cung tùy thời chuẩn bị bắn ra Diệp Ly quay đầu hướng hạ thù và vân đình đứng ở trên cổng thành gật đầu Vung tay lên cửa thành ầm ầm ngã xuống đất Quân phản loạn ngoài thành còn chưa kịp xông tới Trong nháy mắt Thiết kỵ màu đen như cuồng phong xông ra ngoài Đến mức ánh sáng đỏ máu chiếu sáng khắp trời Vương ra, đến xem Hắc Vân Kỵ phía sau đại quân Mặt cảnh Lê ngồi trên lưng ngựa nhìn chầm chầm tình hình trên chiến trường Không cần người bên cạnh nhắc nhở hắn Cũng nhìn thấy một nhóm bóng ảnh màu đen mạnh mẽ Không hổ là Hác Vân Kỵ Bên cạnh tướng lãnh không khỏi thở dài Nếu có một chi quân đội như vậy Lo gì thiên hạ bất định Cho dù hiện tại đã coi như là địch nhân Thấy quân đội tinh nhuộn như vậy Cũng vẫn không thể che hết ý than thở Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng Rốt cục cũng đi ra Vung tay lên Hai đạo quân vẫn không có tham chiến đầy đủ sinh lực xông vào chiến trường Đều nói Hác Vân Kỵ an hiểu tập kiếp, công kiếp bất ngờ. Nhiều người như vậy ta xem các ngươi làm gì bây giờ vốn bởi vì thành Vĩnh Lâm không lớn để cho hai đạo nhân mã gia nhập có thể nói là kín hết chỗ rồi. Chiến mã không thể thi triển được. Hiển nhiên Hắc Vân Kỵ cũng hiểu đạo lý này, rất nhanh toàn bộ buông tha cho chiến mã sát nhập vào trong loạn quân. Lấy 2.000 người muốn ngăn trở mấy vạn người đương nhiên là châu chấu đá xe Nhưng chỗ trống cửa thành cũng không lớn Dĩ nhiên mấy vạn người cũng không thể đồng thời xông vào Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hai quân vẫn dằn co dây dưa ở cửa thành Cho dù thỉnh thoảng có mấy người quân phản loạn vọt đi vào cũng rất mau bị quân trấn thủ trong cửa thành tiêu diệt Người kia là ai vậy đang xem cuộc chiến Đột nhiên mặt cảnh Lê chỉ vào một bóng ảnh áo đen nhỏ nhắn xinh xắn Trong loạn quân một lộ ra vẻ đặc biệt mà hỏi Cùng tất cả hắc vân kỵ chính là hình dáng một trang phục màu đen hoa văn hình đám mây Nhưng thân thủ và động tác lại hoàn toàn khác hắc vân kỵ Nếu như động tác Hắc vân kỵ là mạnh mẽ bán nhọn thì Động tác của hắn lại lộ ra vẻ vô cùng đơn giản mà tàn nhẫn. Căn bản nhìn chưa ra bất kỳ chiêu thức gì. Nhưng gần như từng cái động tác đơn giản thi triển ra đều có một tên binh lính trước góp chân hắn té xuống. Vô luận là quân tốt bình thường hay là tướng lãnh lãnh binh ở dưới tay hắn tự hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Đó là... Mọi người im lặng cũng không ai biết người kia rốt cuộc là người nào Bởi vì trừ thân hình nhỏ thấp một chút Cùng với nhanh nhẹn bén nhọn một chút Hắn và Hắc Vân kỵ khác cũng không có bất kỳ khác biệt rõ ràng nào Ngó chừng bóng ảnh bén nhọn trong loạn quân kia Ánh mắt ngâm đen của mặt cảnh Lê dần dần hiếp lại Cái bóng ảnh kia để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc ủy dị Hồi lâu, rốt cục nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên, Diệp Ly Quân sư bên cạnh sưởng sốt thật nhanh nhìn hướng người kia trong loạn quân Cả kinh nói vương gia nói đó là định vương phi Mặt cảnh lê căn bản không để ý tới câu hỏi của hắn Rồi trong tay chỉ phía trước Bắt sống người kia Bổng vương thưởng ngàn lượng hoàng kiên Dạ Mặc dù hắc vân kỵ đang chặn lại quân phản loạn ở cửa thành Nhưng trên cổng thành Nhưng hiển nhiên đã không cách nào phòng thủ hữu hiệu nữa Không ít quân phản loạn đã từ trên tường thành bò lên Chém ghét với quân trấn thủ trên thành Diệp Ly ở dưới thành cũng cảm thấy rõ ràng áp lực Một đa quét ra một quân phản loạn nhào lên Vừa quay người vừa lúc đem đao phong lưỡi đao đâm rách cổ họng quân phản loạn từ phía sau nhào lên Ám nhị ám tam nhất lại gần ám nhị thấp giọng nói công tử nên rút lui Ám tam vừa huy kiếm mang ra một đường máu vừa nói mặt cảnh Lê có phải phát hiện vương phi rồi hay không Làm sao ta cảm thấy lúc này quân tới không giống quân tốt bình thường chung quanh bọn họ đều là những người rõ ràng đều có được công phu khá tốt khó đối phó hơn quân tốt bình thường Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ Nhưng thành vĩnh tâm bị công phá đã thành thế cục đã định Lúc này Hắc Vân Kỵ hy sinh thì đã không có chút ý nghĩa nào Bọn họ ở cửa thành kéo gần hơn một canh giờ nói vậy Toái tuyết quan bên kia đã nhận được tin tức rồi Hắc Vân Kỵ toàn bộ rút lui ra khỏi chiến trường Phái đội 1, đội 2, đội 3 cản ở phía sau Tất cả những người khác rút lui tầng phong cao rộng hạ lệnh Muốn chạy xa xa Đương nhiên mặt cảnh Lê thấy rõ ràng tình hình trên chiến trường Hác Vân Kỵ an hiểu tập kiếp An hiểu ẩn nút Giống như trước cũng an hiểu chạy trốn Phụ cận Vĩnh Lâm địa hình phức tạp Một khi để cho bọn họ thoát khỏi chiến trường Thật đúng là không bắt được bọn họ Nhưng vừa bắt đầu Hắc Vân Kỵ Cũng chưa có thật hướng vào trong loạn quân Chẳng qua là che ở cửa thành không để cho bọn hắn đi tới Lúc này vừa nhận lệnh lập tức chia ra phía bên trái phải cùng trong thành lôi ra Lại có một nhóm lưu lại ở phía sau ngăn trở cung thủ Cho dù quân phản loạn không cam lòng cũng chỉ có thể nhìn bọn họ thân thoát rời xa chiến trường Mặt cảnh lê hừ lạnh một tiếng Xoay người lại rút ra cung tên được treo trên lưng ngược Lắp tên kéo cung Liết về bóng đen nhỏ nhắn xinh sáng phía trong loạn quân Chém dết ở bên trong Diệp Ly rõ ràng nhận thấy được một cổ hơi thở nguy hiểm Chỉ quay đầu lại nhìn nơi xa nhìn lại Chỉ thấy ánh mắt mặt cảnh lê hung ác cùng với mũi tên nhọn thoát khỏi dây cung phá không mà đến Nếu bình thường thì Diệp Ly cũng không lo lắng mũi tên này Nhưng là hiện tại nàng đang bị mấy quân phản loạn cuốn căn bản không cách nào né tránh. Ám tam kinh hơn một tiếng, lập tức nhào tới. Trong lòng Diệp Ly khẽ nguyền rũ một tiếng. Một tay chế trụ một đau trong tay quân phản loạn một tay đánh về phía ám tam té qua. Vừa hứt lên thì cánh tay trái một trận nóng bỏng đau đớn truyền đến phía sau mũi tên nhọn gần trong gan tốc tử Sư một mũi tên lông màu trắng hiện lên kim quang hoa mỹ phá không mà đến Mũi tên của mặt cảnh lê tiến đến trước người diệt ly ba thước đụng vào mũi tên bắn nhanh mà đến Rơi xuống đất Vũ tiễn kia lại như không hề bị ảnh hưởng Xuyên qua người quân phản loạn đâm vào bộ ngực một người khác Ánh mắt người nọ không dám tin nhìn bộ ngực của mình và vũ tiễn không có vào hơn phân nửa tự hồ không thể hiểu. Mình đứng ở phía sau đồng bào làm sao cũng không nghĩ ra được lại có người bắn một mũi tên xuyên qua hắn rồi lại đến mình. Diệt ly cũng vì mũi tên kinh thiên này mà thần sắc ló lên một cái. Cũng trong nháy mắt một tay chém đến sau ớt một người. Xoay người lại đá đến một gã quân phản loạn đang đánh lén Trời ạ Ám nhị Ám tam cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm Mới vừa rồi ám tam nhảy qua lại bị dịp ly vứt tới một người chặn lại Suốt nửa liền cho rằng mũi tên kia bắn tới trên người vương phi rồi Lúc này trong lòng chấn động nhưng cũng mồ hôi lạnh cả người vội vàng đi về phía diệt lì ác sát vào Kim vũ Thiển Là vương gia lưu lại cản ở phía sau Hắc vân kỵ thấy trên người thẳng tắp ngã xuống kia lộ ra đuôi tên màu vàng Không khỏi kinh hô lên Nơi xa, một mũi tên thất thủ trong lòng mặt cảnh lê gần dữ Cầm lên cung tên còn lại chuẩn bị bắn, đột nhiên mặt đất bắt đầu mơ hồ chấn động tiếng chân như sấm. Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng nói đã sớm chơi đùa rồi, còn muốn nữa chơi một lần sao? Không, không đúng, phương gia sát mặt quân sư trắng như tờ giấy, chỉ vào bụi mù cuồng cụ nơi xa kêu lên lần này là thật. Màu đen Hắc Vân Kỵ ùn ùn mà đến tiếng huyết gió vén nhọn, bày ra ánh lửa màu vàng vắng vào thiên không. Vốn đã rút lua chiến trường, sau khi Hắc Vân Kỵ thấy ánh lửa màu vàng trên không trung đồng thời quay đầu trở về chiến trường. Chẳng biết lúc nào trên sườn nối xung quanh đồng thời xuất hiện toàn bóng ảnh màu đen. Dẫn đầu là một người cưỡi ngựa trắng tay cầm trường thương màu bạc. Lưu vân màu trắng trên quần áo đung đưa Một mặt nạ màu bạc trước mặt che đi một bên dung nhan Nhưng là một bên khác cũng là Phi mi nhập tấn lông mày ẩn dưới tóc mai Tốn Mỹ vô cùng Trong mắt vốn là ông nhuận lúc này tràn đầy nhuận khí làm người ta không dám nhìn thẳng Nhẹ nhàng mà rơi vào ở trên người Diệp Ly Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng rung lên Đồng thời khẽ thở một hơi Nam tự áo trắng nhấc lên dây cương Bạch mã phản phức như bay lên cao Rồi nhảy xuống núi sông vào trong loạn quân Một đường hướng đến không người dám ngăn cảnh Hắc Vân Kỵ nghe lệnh Kẻ mưu nghịch phản quốc Dết không tha giọng nói trầm thấp Mang theo nội lực truyền khắp toàn bộ chiến trường Dạ vương ra bốn phiếu tiếng vang rung trời Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường phản phức như có một loại ngưng trệ Tất cả mọi người đã lúc này đã quên thương lâm kiếm vũ trên chiến trường Chỉ có thể dại ra nhìn nam tự áo trắng trong loạn quân Một cái tên ở trong lòng miêu tả sinh động Mặt tu nghiêu Làm sao có thể Mặt cảnh lê tàn bạo trường mắt trước một màn này Trong đôi mắt đều ló lên tia ánh không thể tin tưởng Đánh trống cho ta Dết Đông đông đông Tiếng trống trận trầm trọng vang lên Phản phức đập vào lòng của mỗi người Quân phản loạn trong lòng rung rung hướng nam tự áo trắng đánh tới Bọn họ đối mặt Là chiến thần bất bại đại sở Mặt tu nghiêu nhướng mi Giống như khinh thường Ngân thương trong tay vẽ ra một đường hình cung màu bạc làm cho người ta kinh diễm Đầu mũi nhọn mang theo thành từng đá hoa máu diễm lệ Trên sườn nối vô số vũ tiễn đang vào thành một tấm lưới tên chói mắt Hắc vân kỵ thiện xạ nổi tiếng thiên hạ Đối mặt vũ tiễn uồn uồn kéo đến như vậy đừng nói là đánh trả Quân phản loạn ngay cả dũng khí rơ lên cung tên cũng biến mất không còn một mống Còn có đại quân khổng lồ từ phía sau lưng Gần như chỉ trong chút lát Mười mấy vạn đại quân mơ hồ có xu thế tan tác Mặt Tu Nghiêu vừa xuất hiện Diệp Ly liền lui về trong thành Vĩnh Lâm Cùng Hắc Vân Kỵ dọn dẹp quân phản loạn mới vừa đánh vào trong thành liền vẫn đứng ở trên cổng thành nhìn tình cảnh dưới thành. Tuy nhiên ánh mắt cũng không tự chủ được tập trung đến trên người nam tự áo trắng như tuyết kia. Áo trắng thương bạc oai phong như rồng bay. Hắn đến làm cho quân phản loạn rối rít tránh lui căn bản không dám tới giao chiến. Diệp Ly từng nghe từ thanh trần đánh giá qua. Lúc thiếu niên mặt tu nghiêu như một loại lửa chói mắt Sau thành thanh niên mặt tu nghiêu thay đổi quá lớn Lại trầm tĩnh như nước hàm chứa gận sống làm cho người ta kinh tâm Mà mặt tu nghiêu bây giờ Như một thanh danh kiếm tuyệt thế trải qua thiên truy bác luyện muôn ngàn thử thá. Nhiều lần gọt rũ Ứng tàn ngàn năm mới xuất thế ngang trời Gió mang sát khí bên trong từng bước sang bằng Mà ẩn chứa trong đó bóng ảnh trải qua vô số thử thách Cùng với tôi luyện vẫn tao nhã như cũ dẫn tới thế nhân phải ghé mắt Định, định vương cả người vân định vô lực tựa vào tường Không kịp lau khô sạch sẽ vết máu có trên mặt Mà nhìn về phía bóng ảnh tung hoàn ở dưới thành Hạ thù đứng ở bên cạnh hắn Trên mặt tất cả đều là ý vị nhẹ nhõm Cùng với đắc ý Điết thực là như vậy Nói như vậy Nói như vậy là viện binh của chúng ta đến Chúng ta trấn thủ được thành vĩnh lâm Rồi giọng nói của Vân Đình Mang theo chút mùi vị hư ảo Trong lúc nhất thời phản phức Không biết là cảnh trong mơ hay là thực tế Ám tam hì hì cười một tiếng Vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi chúc mừng, vân giáo úy Trở về ngươi sẽ được thăng quan Vân Đình bỏ qua lời của hắn Mở trường hai mắt trong mong nhìn Diệp Ly Đáng tiếc Diệp Ly đang ngó chừng dưới thành không đếm xỉa tới hắn Lần này trận chiến cũng không có duy trì thời gian quá dài Không quá nửa canh giờ quân phản loạn bắt đầu rút lui về hướng phía đông Nhìn quân phản loạn thối lui như Thủy Triều, Vân Đình Á khẩu không giải thích được, này Này có ý gì những thứ quân phản loạn này là chuyên chọn quả hồng mềm để nắm sao? Hắn đang nhìn thấy cái gì? Rất nhiều người căn bản cũng không có giao chiến với H. Vân Kỵ liền bỏ chạy rồi Vậy mấy ngày theo chân bọn họ liều chết liều sống là có ý gì? Ám tam cười nói Vân Giáo Uế Đừng khó chịu quá Đừng nói viện quân đến Chính là vương gia chúng ta một người đứng ở đằng kia Chỉ sợ những tên kia cũng không dám đến gần một bước Cái này sao? Gọi là khí thế Người khác không học được Chính là định vương hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở cửa thành Vĩnh Lâm Cũng đủ để cho đại đa số người bị hù dọa mất mật Còn đánh cái gì? Ta lúc nào mới có thể có cái khí thế này Vân Đình lẩm bẩm nói Từ từ sẽ đến Nếu như ngươi khi 15-16 tuổi là có thể trảm 20 viên tướng Phá tan 30 vạn kẻ địch Hiện tại cũng sẽ có cái khí thế này Ám tam không có chút thành ý mà an ủi hắn Diệp Ly lười nghe bọn hắn nói nhảm say người chuẩn bị đi xuống thành lâu Lại bị mộ dung đình không biết lúc nào đã trở lại một tay tốn lấy nàng Diệt ly câu mày, mộ dung, làm sao ngươi lại trở lại Mộ dung đình hừ nhẹ một tiếng Nhìn một cái người dưới thành cười nói định vương mang theo viện binh tới Ta không trở lại thì chính là người ngu Không đúng Là ngươi đem ta trói đi Ta căn bản cũng không có đi dịp ly như không có việc gì Phước tay một cái nói cái này nói sau Ta đi xuống trước Ai ơ Mộ Dung Đình vội vàng tốm lấy nàng Vừa đi xuống vừa nói ngươi đến cùng có phải là nữ nhân hay không hả Phía dưới đó chính là định vương Định vương đấy Hơn nữa còn là phu quân của ngươi, ngươi không định đổi lại một bộ quần áo khác đi ngênh đón hắn sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang mặc thành cái dạng gì? Nếu là thiên hương và tranh nhi ở chỗ này không niệm kinh chết ngươi cũng không được. Diệp Ly không nhịn được vẻ mặt hát tuyến. Mộ dung tính cách sản lãng cởi mở, thẳng thắng ra sao? Quả nhiên vẫn còn là một cô bé, lúc này lại còn có sức lực để ý những vấn đề này. Mộ Dung, nơi này là chiến trường. Chiến trường thì sao? Trận chiến không phải là đánh xong rồi. Định vương tới cho dù là quân phản loạn đi nữa cũng đánh trở về thiếu một mình ngươi cũng không chết được. Đi theo ta nói xong cũng không để ý mặt Diệp Ly đang cứng ngắt bớt đắc dĩ Kéo người chạy về hướng địa điểm đặt chân dưới cổng thành cách đó không xa Động tác mộ dung đình nhanh nhẹn điếc thực thiết hợp làm nhân viên chữa bệnh và chăm sóc trên chiến trường Diệp Ly nhìn y phục và vật phẩm trang sức thật chỉnh tề bày ở trước mặt không nhịn được ở trong lòng tán tưởng Không tới nửa canh giờ Nàng từ trên đường đi toái tuyết quan chạy trở lại Lại còn tìm đủ những thứ vật phẩm trang sức Ở thành Vĩnh Lâm căn bản không dễ dàng tìm được này Sau đó lúc trước còn tại lúc chiến đấu không có kết thúc lên thành lâu chặn lại mình Thật là được huấn luyện nghiêm chỉnh Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút thay trang phục thật tốt rồi chúng ta đi ngân đón định vương điện hạ mộ dung đình cầm quần áo ở trên bàn nhét vào trong tay diệt ly đẩy vào phòng trong thay quần áo mình thì tới loay hoay vật phẩm trang sức trên bàn thành vĩnh lâm nhỏ nên thứ tốt khó tìm uống chi hôm nay mắt thấy muốn chết lại càng không ai mở cửa làm ăn Nàng chạy rất nhiều chỗ mới tìm được những thứ đồ này đấy Diệp Ly bất đắc dĩ ôm quần áo tiến vào phòng trong Nếu không đi nàng sợ mộ dung đình sẽ xông tới xé quần áo của nàng giúp nàng thay Ngoài thành Trên chiến trường đã an tĩnh lại Lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường Phân phó Phượng Chi Giao dẫn dắt Mặt Gia Quân vào thành tiếp nhận phòng ngự Mặt Tu Nghiêu mới dục ngựa vào thành. Bên trong cửa thành thành Vĩnh Lâm. Tướng sĩ còn dư lại đều sắp hàng hai bên đường đón chào. Mặt Tu Nghiêu nhìn lại một cái nhưng không có thấy bóng ảnh hắn muốn gặp. Phượng Chi Giao cởi ngựa đi theo bên cạnh Mặt Tu Nghiêu. Tò mò thấp giọng hỏi Vương Phi đâu rồi mới vừa rồi ở bên ngoài hắn nhìn rõ ràng Định quốc Vương Phi ở trong loạn quân kia thủ khởi thủ lạc tay nâng lên hạ xuống Thủ đoạn giết người đoạn mệnh cùng mặt tu nghiêu quả thực Quá xứng đôi Đồng thời Phượng Chi Giao đã ở trong lòng nhắc nhở mình Sau này trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc Vương Phi Nữ nhân biến thành như vậy Thật sự là quá kinh khủng Ách, ta biết Phương Phi đi đâu rồi Phượng Chi giao chỉ chỉ phía trước mở miệng nói Mặt tu nghiêu theo phương hướng của hắn nhìn lại Hai cái bóng ảnh một cao một thấp xuất hiện ở bên đường phố Thiếu nữ áo đỏ cao gầy vẽ mặt đang hưng phấn lôi kéo một nữ tự áo xanh đi về phía bên này Mặt tu nghiêu nhìn chăm chút hóa lại nữ tử thanh nhã nhỏ nhắn xinh xắn kia Mới vừa rồi trên chiến trường Nữ tử một thân trang phục màu đen Tư thế oai hùng Sát phạt lãnh mạc Hiện tại Quả thật mang theo nụ cười nhàn nhạt bất đắc dĩ Quần áo nhanh nhẹn váy dài bồng bền Tóc đen mềm mại vén lỏng lên cài một cành cho minh châu lưu tô Động tĩnh dịu dàng giống như khuê nữ tao nhã nhất Hiển nhiên Diệp Ly cũng nhìn thấy mặt tu nghiêu khẽ ngơ ngác một chút dừng bước lại Mặt tu nghiêu rụt ngựa tiến lên Tuấn vã tuyết trắng khoan khóa dưới sự điều khiển của chủ nhân chạy đến trước mặt Diệp Ly Còn thân thiện lấy đầu vui vụi vào nàng Á liệt Mặt tu nghiêu nhàn nhạt mỉm cười Cuối người hướng dịp ly vương tay ra Dịp ly gơ tay lên cầm tay hắn đưa tới Một trận lay động Dịp ly bị lôi kéo lập tức ngồi ở trước người mặt tu nghiêu Sau đó tuấn bả tuyết trắng Ở trong lúc mộ dung đình trợn mắt hớt mồm liền rời đi Lưu lại thiếu nữ áo đỏ với vẻ mặt dài ra Hồi lâu mới thấp giọng lầu bầu nói qua sông rút cầu Vậy mà ngay cả chiến mã bổn cô nương cũng không chưa được chạm tới A Hẹp hòi Nơi xa trên lưng ngược Phượng Chi Giao nhìn một đám tướng sĩ khô khen cùng Hắc Vân Kỵ tò mò nhúng vai xuống ngược Được rồi Làm người thủ hại chính là không phải là chuyên môn dùng để ở thời điểm chủ tử không rảnh xử lý Phải thay chủ tử xử lý một chút chuyện tình sao Hai người một con ngựa xuyên qua thành Vĩnh Lâm ra khỏi thành một đường chạy văng văng Tuấn Vã không hổ là Tuấn Vã Trong nháy mắt liền nhìn thấy toái tuyết quen ở xa xa trong tầm mắt Diệp Ly cúi đầu nhìn cánh tay xiết bên hông có chút đau Thấp giọng nói mặt Tu Nghiêu, chúng ta đi đâu Mặt Tu Nghiêu cuối đầu nhìn nàng một cái Rốt cục ghiềm chặt dây cương tung mình xuống ngược Diệp Ly cũng chuẩn bị xuống ngược theo cúi đầu xuống thì thấy nghênh đón nàng là mặt Tu Nghiêu vương ra Đang mở rộng hai cánh tay Xuống đây Thấy hắn kiên trì như vậy Diệp Ly chỉ đành phải tùy ý để hắn ôm mình xuống ngược Rút vào trong lồng ngực có một chút lạnh Chẳng biết tại sao Diệp Ly chỉ cảm thấy an tâm và buông lỏng Trên mặt truyền đến hơi thở cực nóng làm cho nàng có chút luống cuốn Ngẫm đầu, hơi thở thanh nhã từ trên người nam tử trước mặt ợp đến Diệp Ly kinh ngạc trợn to hai mắt Nam tử hôn như cuồng phong bạo vũ Ở trong lúc Diệp Ly thất kinh giật mình mà cuốn sạch hết mọi thứ Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị khóa thật chặt vào trong ngực Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng nâng lên kiều nhan luống cúng của nàng Đôi môi dịu dàng lưu luyến ở trên cánh môi đỏ tươi của nàng Nụ hôn của mặt tu nghiêu cũng không ông nhu thậm chí hơi thô bạo Mang theo chút ít chuyên chế cùng với tức giận không khỏi cậy mở đôi môi dịp ly ra Khiến cho hàm răng nàng buông lỏng ra thăm dò vào trong đó Câu dẫn cái lưỡi luống cuốn thơm tho cùng hắn bắt đầu dây dưa A Diệp ly khẽ cao mày, muốn xảy vua Cánh tay kiềm chế ở bên hôn nàng càng thêm dùng sức cố chấp xam cầm nàng trong ngực Một cái tay khác nhẹ xoa những sợi tóc sau ớt nàng Hơi thở vội vã của nàng cùng hắn dây dư trao đổi hơi thở lẫn nhau Diệp Ly vô lực lôi kéo vạt áo trước người hắn tu nghiêu Tắt ra, hai người đều có chút khẽ thở dấu Mặt tu nghiêu cúi đầu đem cái trán chạm lên cái trán trơn bóng của Diệp Ly Thấp giọng nói A Ly, nàng hù ta Khi hắn chạy tới bên ngoài thành Vĩnh Lâm thấy một màn kia Không người nào có thể biết trong lòng hắn chấn động và sợ hãi như thế nào Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết một khắc kia rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì Chẳng qua là theo bản năng bắn ra một mũi tên này Khi thấy mũi tên kia liên tiếp bắn thủng hai người Mang ra huyết lệ hoa mỹ Đấy lòng chợt đang lên sự tàn bạo không cách nào ngừng lại Nếu như không phải là hắn tự chủ kinh người, ngay lúc đó mũi tên thứ hai sẽ bắn về phía mặt cảnh Lê. Nếu như nàng không thể đỡ mũi tên kia, Nếu như nàng không thể đỡ mũi tên kia, hôm nay quân phản loạn tại chỗ một cũng đừng nghĩ muốn sống. a liệt! Trên mặt Diệp Ly đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên trên mặt xuất hiện thần sắc quẩn bá. Tay chân cũng không biết nên đặt nơi nào Nàng Nàng lại có thể ở ven đường người đến người đi ôm hôn một người nam nhân Nhưng nghe được giọng nói mềm mại lại như thở dài của mặt tu nghiêu A Ly Tất cả giải vui cùng với Phước từ đều hóa thành hư vô Mặt tu nghiêu có thể lại nhìn thấy chàng thật tốt Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói Mặc tu nghiu cúi đầu, trong con ngươi thâm trầm đều um nhuận ấm áp. Bờ môi mỏng ấm áp lần nữa đụng vào bờ môi kiều diễm của nàng, lần này quả thật hết sức um nhu triền miên. A Ly, ta rất nhớ nàng, thật không nên để nàng đơn độc một người tới Nam Chiếu. Diệp Ly mỉm cười thản nhiên không nói, không có ý định nói cho hắn biết tách ra lâu như vậy nàng cũng có một chút Được rồi, không phải là một chút nhớ hắn. Bạch mã biết điều sớm đã không biết chạy đến đâu rồi. Hai người cách toái tuyết quan chỉ có vài dặm. Rõ ràng có thể thấy được quan khẩu hùng vĩ. Nhưng mặt tu nghiêu cũng không tính lập tức trở về thành vĩnh lâm hoặc là đi gặp mộ dung thận. Mà là lôi kéo diệt ly đến sườn nối bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Ly ngồi xuống dựa vào mặt tu nghiêu Thân thể buông lỏng căng thẳng của mấy ngày qua Không khỏi thoải mái Khẽ thở dài một tiếng Vừa ngẫm đầu lại thấy thần sắc mặt tu nghiêu Khẽ cau mày tại sao Có chỗ nào không thoải mái hay là bị thương rồi Mặt tu nghiêu lắc đầu nói liên tiếp Chạy mấy ngày đường hơi mệt mỏi Nói đến bị thương Mặt tu nghiêu kéo cánh tay trái của nàng Vén ốm tay áo rộng rãi lên Lộ ra vết thương dài nhỏ trên cánh tay Cao mày nói làm sao không băng bó một chút Diệp ly không nghĩ tới mặt tu nghiêu lại thấy được nàng bị thương Lắc đầu cười nói chẳng qua là vết thương nhỏ Đã không chảy máu rồi Sẽ khỏi nhanh thôi Nói nhảm Mặt tu nghiêu thấp giọng quát lên Lấy ra mấy bình thuốc nhỏ tùy thân Dùng một lọ trong đó Bên trong chất lỏng trong suốt Vì nàng rửa sạch vết thương Mới cẩn thận rắc thuốc bột lên Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay màu trắng tự tay băng bó vết thương lại Diệp Ly ngắm nhìn cánh tay mặt tu nghiêu vừa băng bó xong Mỉm cười nói thật sự không có chuyện gì Hai ngày là khỏi rồi mặc tu nghiêu dơ tay lên kéo nàng vào trong ngực Vuốt vuốt mái tóc ngền mại của nàng Thấp giọng nói sau này không cho bị thương nữa Nếu không nàng không được đi đâu cả Diệp ly không nói gì Trường hợp ngoài ý muốn lúc nào cũng đều có Cái này nàng cũng không biện pháp bảo đảm Ta sẽ tận lực Một mình chàng ra chiến trường Cũng không phải bị thương rất nhiều sao Danh tiếng thiếu niên chiến thần Không phải là đến không mặc tu nghiêu cũng không phải là Thần linh đến trái đất Có thiên thần hộ thể đao thương bất nhập Ta với nàng có thể giống nhau sao Diệp Ly ngẫm đầu Không vui hí mắt nhìn hắn Chàng đang ở đây kỳ thị nữ nhân mặc tu nghiêu bất đắc dĩ Ta không có kỳ thị nữ nhân Hơn nữa cho dù ta kỳ thị nữ nhân Cũng sẽ không kỳ thị nàng Ali của hắn đặc biệt như vậy Nếu như bị bọn họ kỳ thị Thì nam nhân khắp thiên hạ đều đi tự sát rồi Vậy là chàng nói ta không giống nữ nhân a Ali mặc tu nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng Nàng đang tức giận hay là đang làm nũng Diệp ly sửng sốt, ngơ ngát nhìn nụ cười ôm nhuận của mặt tu nghiêu. Hận không được nhào tới cắn hắn một ngụm hoặc là đánh mình một trận. Nàng lại cố tình gây sự với mặt tu nghiêu sao? So với mộ dung còn trẻ con hơn, chắc chắn mộ dung sẽ không hỏi cái vấn đề trẻ con nhàm chán này. Mặt tu nghiêu cười nhạt. Ở trong lúc nàng thẹn quá thành giận ôm người trở lại vào trong ngực Theo ta ngồi một lát Hơi mệt Diệp ly khẽ nhút nhút một chút Rất nhanh lại yên tĩnh lại Thân thể mặt tu nghiêu cũng không khỏi Cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục như kỳ tích được Cho dù hắn hết sức che giấu Nàng cũng không có bỏ qua hai đầu lông mày mỏi mệt cùng với tái nhật của hắn Tựa vào trong lồng ngực của hắn Diệp Ly vừa không biết đang suy nghĩ cái gì Vừa dần dần chìm vào mộng đẹp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện